các bạn đang nghe tại đọc audio.net. Bây giờ là thời điểm ôn thi cuối cấp, bỏ buổi nào khó mà theo kịp. Như dự tính, sáng ra điều bé dậy sớm, thấy cha mẹ vẫn còn đang ngủ, nó rón rén đi xuống giường xem chỗ chân ống thế nào. Vừa nhìn thấy, điều bé đã chạy vội vào trong nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, mà chỉ toàn là nôn khan, bởi vì vừa ngủ dậy trong bụng làm gì có cái gì sau khi lấy lại bình tĩnh một lần nữa điều bé quay lại chỗ cha nằm lần như đã có sự chuẩn bị trước nhìn vào cái chân ấy xem có đúng thật hay không đôi mắt của điều bé trợn trừng trừng như sắp rơi ra ngoài vẫn là cảnh tượng như ban nãy bàn chân được quấn bông gạc ướt sũng dịch vàng bốc mùi tanh tưởi. nó chảy nhiều đến nỗi thấm ướt cả cái đệm ở dưới Mà vẫn đang không ngừng chạy tiếp Điều bé sợ hãi Chạy đi tìm bác sĩ Ra đến cửa phòng trực Bác sĩ thấy trên bảng treo tường Trước cửa phòng Có dòng chữ viết tên bác sĩ Phạm Nam Điều bé gọi to Bác bác sĩ Nam Bác sĩ Nam ơi Gọi đến năm sau lần Mới thấy một người đàn ông độ ngoài 30 mở cửa Khoác dở kéo bờ lô trắng Có chuyện gì vậy nhóc Bác bác sĩ Xem chân cho bố cháu Nó chảy nhiều máu kèm cả mù vàng Chảy ướt cả cái đệm rồi Bác sĩ Nam nghe vậy Bảo nó về trước Ông lấy dụng cụ rồi đến ngay Điều bé dạ vâng Quay lại về phòng xem cha Đến nơi nó thấy mẹ nó đã dậy Bà đang lo lắng nhìn cái chân của chồng Thấy nó về Bà vội bảo giỏi ơi Chân cha chân mày làm sao thế này Gọi bác sĩ chưa? Sao lại chảy nhiều mũ thế này? Con đi gọi bác sĩ rồi. Chắc người ta tới ngay. Vừa dứt lời thì bác sĩ Nam cùng với một y tá đi vào. Hai mẹ con lùi sang bên để cho bác sĩ làm việc. Bác sĩ nhìn chân của cha điệu bé mà nhíu mày. Đeo găng tay để tháo lớp băng gạc ra. Miếng băng gạc ướt cứ như là bị nhúng nước. Bác sĩ tháo từng vòng băng gạc hôi tanh. Cho đến khi vòng cuối cùng được tháo ra thì hỡi ôi, cả một đàn những con sâu nhỏ lúc nha lúc nhúc trắng nõn, ngoe ngoẩy, rơi xuống khỏi miếng băng gạc mà bác sĩ Nam đang cầm, thành từng mảng từng búi. Bác sĩ Nam vứt luôn miếng băng gạc đang cầm ở trên tay xuống đất, còn cô y tá thì cũng chạy luôn vào nhà vệ sinh mà nôn mà quẹt mẹ đều bé hai tay bấu chặt lấy con rồi lùi lại mấy bước để tránh cái mùi hôi thối đang lan tỏa khắp cả gian phòng mấy người ở giường bên cũng cau mày bịt mũi chỉ có điều bé là bình tĩnh hơn nó nhìn chằm chằm vào chân của cha chân cha nó bây giờ toàn bộ được bao phủ bởi một lớp dịch đỏ vàng, lẫn những đám giỏi bọ lúc nha lúc nhúc dưới lòng bàn chân cách ngón cái năm cm là một vết loét bằng cái nắp chai nhẹo cả mỡ vàng trắng hếu và thịt đỏ lòm lòm bên trong quanh vết loét sưng tấy đỏ ửng như cái bát úp ở trên ấy có những cái lỗ y như là cái đài sen bên trong đang có những con giòi thập thò ấy thế mà cha điệu bé vẫn nằm im chẳng có biểu hiện gì cả là đau đớn cả mặt ông tỉnh khô bác sĩ nam lấy lại tinh thần bảo điệu bé giúp một tay Hai người lấy miếng ly lông Lót ở dưới chân của cha nó Để khênh sang giường khác Sau đó bác sĩ Nam dùng nước muối Từ từ nhỏ vào Ờ ông có thấy đau không Ông già lắc đầu giáo hoành Bác sĩ Nam thấy lạ Tay ấn ấn vào vết thương Rồi lại nhìn xem phản ứng Mặt ông già vẫn tỉnh bơ Như cái vỏ cây vậy Bác sĩ Nam đổi sang oxy già Đổ lên vết thương Oxy già vừa đổ vào Thì từng đợt bọt sủi lên Đỏ đỏ trăng trắng Ngầu bẩn Mấy con sâu như cái móng tay cũng thi nhau Chui ra dãy rụa trong cái lớp bọt ấy Mính lì lông lót Đã gần như không đủ để chứa Cái thứ dịch mủ vàng nhẹo ra từ vết thương Điều bé thấy thế Vội vàng chạy đi lấy một cái chậu nhỏ Rồi bê cả chân Và cái mếm lót đặt vào trong chậu Cái chất dịch vàng khè Vẫn đang không ngừng nhẹo ra Ông vẫn không thấy đau sao nếu như mà không thấy đau thì chúng ta gặp vấn đề lớn rồi đấy bố đều bé ngồi ở trên giường khuôn mặt cũng lo sợ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm